Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1272 Đồng Tâm Quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thiếu nữ mặc dù tu vi nông cạn không rõ cảnh cảnh giới người trước, mắt nhưng từ khí thế đối phương phát ra nhất định là ngưng đan kỳ tu. Tiên giả trở lên. Nàng không khỏi hơi khẩn trương đồng thời có chút kinh ngạc, đường Đường một ngưng đan kỳ tiền bối thì coi trọng mấy món đồ cấp thấp này. Làm gì? Chẳng lẽ là có ý định không tốt sao? Nói thí dụ như. Nhìn chúng. Nhan sắc của nàng. Nghĩ tới đây sắc mặt của thiếu nữ trở nên trắng. Bệnh. Mặc dù tại tu tiên giới, nữ tu cấp thấp dùng nhan sắc đổi lấy sự che. Trở của tu tiên giả cấp cao làm cơ thiếp thậm chí là đỉnh lô cũng không có gì là mất thể diện. Nhưng nữ tu tên gọi là Lý Chi Lan này lại không nghĩ như vậy. thân thế của nàng có chút uẩn khúc, có liên hệ sâu xa với thiên nhai hải các. mẫu thân của nàng từng là nội cung chấp sự, hơn nữa còn là đệ tử rất được sủng ái của tam trưởng lão cơ nguyệt như. Mộng Như Yên bình thường sẽ không quản sự tình môn phái, cơ nguyệt như là nguyên anh hậu kỳ, thân phận trong tông đắc vào bậc nhất. Năm đó mẫu thân của Lý Chi Lan mặc dù chỉ là ngưng đan sơ kỳ nhưng được liệt vào nhóm đệ tử có tiền đồ nhất. Chỉ cần cố gắng tu hành sau, trăm năm có thể ngưng kết nguyên anh. Theo môn quy thì 60 năm tổ chức một lần tương thân đại hội, Trong này tuy không thiếu nữ tu ngưng đan tu sĩ nhưng thật không phải. Đệ tử được coi trọng. Nhân thủ tinh anh làm sao có thể gả ra ngoài. Đây. Điều này trong quy củ không có nhưng các nữ tu đều thầm hiểu. Tinh anh trọng yếu trong thiên nhai hải tắc cũng là sự nữ giữ thân như. Ngọc. Nhưng năm đó mấu thân nàng phạm vào một sai lầm. Một lần chín đường mão hiểm ra biển lại cùng một tán tu có tư tình, mà tán tu kia chỉ là một chút cơ khí tu sĩ, hơn nữa linh căn rất tầm thường đời này rất khó kết thành kim đan. chuyện này tới tai thiên nhai hải cách làm sao mà nhẫn nhịn? cơ nguyệt như bị tức tới gần chết, sư tỷ muội còn lại cũng cho mẫu thân của nàng phát cuồng rồi, thật không biết phân biệt nặng nhẹ. Mà hai người kia lại càng say đắm trong tình trường đến khắc cốt minh. Tâm song cơ nguyệt như thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, máu. Tanh trên tay há lại còn thiếu. Chỉ cần sát diệt tên nam tử kia, ai đổ cho dù thương tâm một thời. Gian, sau này sẽ từ từ hồi tâm chuyển ý. Không ai rõ con bằng mẹ, lời này nói ngược cũng đúng. Mẫu thân lý chi. Lan đương nhiên biết rõ tính cách sư tôn mà nàng đã phụng dưỡng hơn. Trăm năm. Không ngờ nàng lại cùng nam tử kia đã sớm ăn vào đồng tâm. Hoàn. Lại nói đây là một loại đan dược do tu ma đạo giả luyện chế. Từ một. Đồng tâm quả có thể luyện chế ra hai viên. Không cầu sinh cùng tháng cùng năm chỉ cầu được chết cùng ngày. Một âm. Một dương để cho hai phu thê phục dụng. Sau khi nuốt vào nếu một người chết thì người còn lại nhất định ngã, xuống. Biết được điều này cơ nguyệt như cũng thầm thở dài không thôi bình. Tâm mà nói hai người tình như mẫu tử. Không nỡ giết chết ái đồ, nguyệt. Như tiên tử đành nhắm mắt thành toàn hảo sự cho đôi uyên ương Dĩ nhiên không thể giống như trong tương thân đại hội, điều này khác. Nào một vết nhơ của thiên nhai hải các. Mẫu thân của Lý Chi Lan bị đuổi ra khỏi tôn môn cơ nguyệt như cũng. Nói sau này còn thấy hai người thì nàng sẽ đích thân thanh Lý Môn hộ Mẫu thân Lý Chi Lan đập đầu lại ba cái với An Sư rồi cùng tỉnh Lan. Phiêu bạc ngao du Bọn họ đương nhiên không dám ở gần thiên nhai hải các con nơi đại lục. Vân Châu thì tàng long ngọa hổ. Tuy đã thành tán tu nhưng hải đồ rộng. Lớn cũng tìm được chỗ nương thân. Ban đầu cuộc sống hai người rất tốt. Tình cảm cũng cực kỳ thâm hậu. Song ái tình thật có thể thay thế mọi sự sao. Có câu phu thê nghèo hèn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. lang quân của nàng tu vi yếu hơn. Nhiều lần gặp yêu thú nơi Hải Dương cũng bị đánh. Cho chối chết toàn bộ đều là một thân kiều nữ như nàng liều chết ngăn. Cản. Về phần tinh thạch bảo vật cần thiết tu luyện thì tán tu làm gì có. Khi trước tại thiên nhai hải các, nàng có hy vọng tiến giai nguyên anh. Nhưng đã ba mươi năm tu vi vẫn không tiến thêm. Có điều những đêm ngồi nghĩ lại nàng tuyệt không hối hận cho dù là gả. Cho một nguyên anh kỳ lão quái chắc gì hắn đã nhất kiến trung tình với. Nàng chắc gì đã tình ý sâu đậm bằng trượng phu song từ khi có nữ nhi cuộc sống lại càng thêm khó khăn. Hải dương nguy hiểm trùng trùng. Ba năm trước đây cả nhà ba người gặp. Phải một yêu tục cấp ba thượng phẩm. Loại này quái vật bọn họ căn bản. Không thể địch nổi. Cuối cùng phu thế cùng nhau ngã xuống nhưng đã mở một đường máu cho nữ. Nhi thoát thân. Trước khi chết mấu thân Lý Chi Lan đã đem ngọc bội an sư ban cho truyền lại cho ái nữ, bảo ái nữ vô luận như thế nào nhất định phải trở. Lại thiên nhai hải các. Tiên lộ của nàng dừng ở ngưng đan kỳ, nàng hy vọng ái nữ có thể đi. Được xa hơn. Lý Chi Lan chỉ là một linh động kỳ thái điệu song cuộc sống bôn ba. Trên hải dương khiến tâm trí nàng kiên cường vô cùng trải qua bao cực. Khổ cùng vận khí không tệ, rốt cuộc nàng đã trở lại thiên nhai hải các. Ooh, uh, O uh.